Lời giới thiệu Cuộc sống luôn chứa đựng cả niềm vui và nỗi buồn, biết bao sự kiện, biến cố và cả những điều rất bình dị luôn diễn ra, có lúc làm chúng ta gặp tràn niềm vui và hy vọng, có lúc lại nặng triểu lo âu thất vọng. Nhưng cho dù cuộc sống có diễn ra như thế nào đi nữa, thì bạn luôn dẫn ra một điều, đằng sau tất cả những gì đã và đang xảy ra đều ẩn chứa một ý nghĩa nào đó để chúng ta xuyên cảm trải nghiệm và cảm nhận. Những giọt nước mắt đâu chỉ là biểu hiện của sự khổ đau, mà đó cũng có thể là niềm hạnh phúc, mừng vui. Đôi khi trong những phút giây khổ đau tuyệt vọng, chúng ta mới phát hiện ra được những điều tốt, đẹp và quý giá cho cuộc sống của mình. Tập sách này bao gồm những câu chuyện rất giản dị, nhưng đầy ý nghĩa, xúc tích, cảm động và sâu sắc. Mỗi câu chuyện là một thế giới riêng Đề cập đến những khía cạnh tâm tư của con người Sự trong sáng của tình yêu Sự nồng ấm chân thành của tình bạn Những nghĩa cử nhân ái Những bài học đầy tình người Mỗi chúng ta ít nhiều đã và đang trải nghiệm Những khoảnh khắc ý nghĩa và giá trị của cuộc sống Nhưng có thể vì nhiều lý do khác nhau Mà đôi khi chúng ta vô tình Không nhận ra hoặc đã bỏ lỡ Chúng ta hãy trân trọng, cảm nhận và lưu giữ những ký ức tươi đẹp của mình trong từng giây từng phút. Bởi vì những khoảnh khắc ấy giúp chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn, hạnh phúc hơn với những gì đang sống. Đồng thời đây cũng chính là sức mạnh xoa dịu tâm hồn mỗi khi chúng ta gặp đau khổ, phiền muộn và nâng đỡ chúng ta dựt lên những phút yếu đuối, những suy nghĩ nhỏ chen và tầm thường. Chúng tôi hy vọng qua những câu chuyện bình dị và ý nghĩa này, các bạn sẽ khám phá và cảm nhận những khoảnh khắc thật đẹp của cuộc sống. Cuộc sống có nhiều cung bậc và cách nhìn khác nhau. Đôi lúc chúng ta cần dành những khoảng lặng để nhìn lại, cùng chia sẻ suy ngẫm và nhận ra những điều mà trước đây có thể chúng ta chưa nhìn thấy hoặc vô tình bỏ qua. First News